Tại trong mắt những phàm nhân thì không gian như vậy đã là rất lớn rồi. Bất quá dưới trường hợp hai tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ đối chiến thì không gian như vậy quả thực rất nhỏ. Tuy hai người đánh nhau chưa tới mức sống chết, vẫn còn tận lực khống chế, nhưng như vậy đã đủ để phá vỡ kiến trúc bốn phía, mà người xem xung quanh đều phát ra kết trận tiến hành bảo hộ. Tu luyện giới vốn có quy định bất thành văn là không được làm tổn thương đến phàm nhân vô tội. bằng không tất sẽ bị các vị minh chủ trách phạt, mà hậu quả nghiêm trọng thì rất có thể bị giết chết. Hơn 10 thanh phi kiếm ba chạm lịch liệt trong không trung làm cho các tu luyện giả muốn chạy đi cũng không được, loại tốc độ chiến đấu nhanh đến hoa mắt như vậy cũng là lần đầu tiên bọn họ được thấy. Chúng tu luyện giả nhìn mà hết hồn, thử nghĩ nếu là mình cùng bất luận người nào trong hai người này phát sinh giao thủ chỉ sợ là không đầy nửa khắc sẽ bị mấy phi kiếm kia ngũ mã phân thây. khi thanh thông vân kiếm thứ bảy được phóng ra thần lộ tiên tử đã không thể thôi động ra băng linh kiếm chống đỡ đành dùng nguyên thức hô hoán năm đạo tuyết ảnh băng tinh như thiểm điện bắn ra đây chính là năm con cửu thiên huyền băng nghị, mỗi con đều chừng một xích toàn bộ hình thể so với những con kiến bình thường chỉ khác là có cái đầu thật lớn nhưng thân mình càng dài càng nhỏ trông có phần giống với một băng tinh thân có bốn cánh Trong miệng lộ ra sáu cái răng như chiếc kìm sắc nhọn trong suốt, thấp thoáng sau đó là cửu thiên huyền băng khí, tùy tiện một điểm cũng có thể lập tức phóng ra hàn khí trong nháy mắt đông cứng mục tiêu. Chỉ tiếc thân thể của bọn chúng vẫn còn chưa thành thục, bằng không có thể dễ dàng giải quyết chiến cuộc, đừng nói là linh hồn dai, dù có là địa vương dai bình thường cũng khó có thể kham nổi. Bảy thanh thông vân kiếm trong nháy mắt bị cửu thiên huyền băng nghĩ đông kết lại rồi phá vụn thành vô số mảnh rơi trên sàn. Tu luyện giả bốn phía vô luận là thực lực mạnh hay yếu. Gần như trong nháy mắt đều lộ ra vẻ tham lam đối với cửu thiên huyền băng nghĩ. Từng ánh mắt thèm thuồng nghĩ chỉ cần có ma trùng cấp độ này hộ thân thì cho dù có gặp phải tu luyện giả có tu vi cao hơn so với chính mình có đánh một trận cũng không phải là không thể. Thấy phi kiếm của mình bị hủy. Thông vân chân nhân đau xót, nhưng lúc này cũng không phải là lúc thương xót. Chính mình đang trong tình thế bất lợi nên tự nhiên không rảnh lo lắng trước sau. Lập tức phóng ra toàn bộ 18 thanh thông vân kiếm của mình. Thần lộ tiên tử và thông vân chân nhân lại một lần nữa rơi vào tình thế ngang tay. Tam nhã thần cái bên cạnh đã có phần không nhịn được. Tu vi hai người này tương đương, muốn phân thắng bại trong thời gian nửa khắc tuyệt đối là không thể. Đêm dài lắm muộn. Đôi mắt gian tà khẽ động, nhẹ nhàng lấy ra một giáp trùng màu đen rồi cấp tốc bắn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 453, người so với người mạnh mẽ, hạ mắt thấy đánh lén sắp thành. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh quỷ lóe lên, giáp trùng màu đen đã bị cắt thành hơn 10 mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Bóng đen kia chính là một con ám ảnh quỷ dạ xoa. Tu luyện giả bốn phía nhất thời hít một ngụm lương khí, đây chính là quỷ tu tương đương với linh hồn giai hậu kỳ, tốc độ nhanh đến kinh người, xuất thủ lại càng quỷ dị phiêu hút bất định. Tiểu Lan vừa thấy tam nhã thần cái muốn đánh lén, nhất thời không nhịn được xuất thủ, ám ảnh quỷ giả xoa do lâm khiếu đường tặng cho nàng, trải qua gần trăm năm năm tu luyện sớm đã điều khiển tới mức lô hỏa thuần thanh. Bản thân tuy rằng chỉ có tu vi linh hồn giai trung kỳ nhưng có tấm vương bài này tương trở thì cho dù là linh hồn giai hậu kỳ cũng không cần phải sợ hãi, mà dù là địa vương giai sơ kỳ cũng có can đảm đánh một trận. Tam nhà thần cái nhất thời hối hận vì đã xuất thủ, nhưng vì đâm lao nên đành phải theo lao, đành phải tiếp tục xuất thủ. Ám ảnh quỷ dạ xoa sau khi miều sát giáp trùng màu đen cũng không dừng lại mà trực tiếp phóng tới nhằm hướng tam nhà thần cái. Tam nhãn thần cái lấy ra một cái hồ lô thật lớn, bên trong lập tức bay ra vô số giáp trùng màu đen, tất cả đều là mi thiên ngưu giáp đã thành thục thể, lại có thể phóng ra độc khí. Yêu trùng này có thể phun ra một loại gai nhọn kim trúc có thể hút máu, vốn là một loại yêu trùng phi thường hiểm độc, năng lực tác chiến đơn thể cũng không quá mạnh nhưng một đám đông như vậy thì quả là rất đáng sợ, Tiểu Lan không dám coi thường. lập tức cùng thả ra hai đầu ám ảnh quỷ dạ xoa còn lại một đầu ám ảnh quỷ dạ xoa di chuyển vô cùng quỷ mị lướt qua đám giáp trùng mi thiên ngưu giáp đối với loại vật thể u huyễn như này thật sự không có biện pháp mỗi một con mi thiên ngưu giáp bị chết tam nhãn thần cái dường như bị người ta cắn một ngụm vậy sao có thể không đau đớn cho được tất cả đây đều là bảo bối a hai đối hai bốn đại tu luyện giả linh hồn dai kích đấu lẫn nhau Không gian bốn nhỏ nhỏ hẹp bây giờ lại càng chật trội, kết trận bảo hộ bốn phía cũng có vẻ càng lúc càng suy yếu, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mà chúng tu luyện giả không thể động đẩy thân mình lại càng trong nguy cơ hiểm trọng, tùy thời đều có thể bị chiến trận lan đến mà chết oan uổng. Hơi á! Một tiếng giống thật mãnh liệt tựa như ở dưới lòng đất vang lên. Bất ngờ, âm nguyên cường đại giống như một bàn tay khổng lồ bắt lấy toàn bộ phi kiếm bên trong phòng... Ám ảnh quỷ dạ xoa và cửu thiên huyền băng nghị cũng bị đẩy lui lại. Công pháp đáng sợ đến như vậy làm trong lòng mỗi người đều mạnh mẽ giật mình. Không hẹn cùng nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một gã hòa thượng khoác, một kiện áo ca sa màu hồng xám rách như tổ địa xuất hiện ở ngoài cửa. Tiếng giống vừa rồi hẳn là do hắn phát ra. Âm tuyệt thiền sư. Trong phòng có người thất thanh kêu lên. Trên mặt tam nhã thần cái nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Đứng bên cạnh vị nguyên lão khổ lâm tự này là thông vân chân nhân cũng thở ra một hơi dài, vừa rồi nếu như đánh tiếp sợ là không chống đỡ nổi, đám cửu thiên huyền băng nghị kia quả nhiên lợi hại. Sắc mặt thần lộ tiên tử và tiểu lan lập tức trầm xuống, lo lắng trong lòng nhất thời nổi lên, vô luận mấy người có hào khí đến đâu đi nữa, nhưng gặp phải... Âm tuyệt thiền sư cũng không thể làm gì được. Người ta chính là địa vương giai trung kỳ, hầu như đã là tồn tại đỉnh cấp, ngoại trừ đại tu sư không nói đến thì cấp độ này đã là vô địch rồi. Khi âm tuyệt thiền sư đi vào trong, ngay lúc đó, phía sau lại hiện ra một lão đạo sĩ, tam nữ lần thứ hai triệt để bỏ đi ý định phản kháng, mà tiếng thở dốc của tu luyện giả bốn phía cũng nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt ngoại trừ vẻ khiếp sợ ra không còn gì khác. Kinh Vân Tử đại nguyên lão thái vân tông một trong thập đại cao thủ nam xuyên cùng với sư vinh thái thượng chân nhân đều là đại nguyên lão thái vân tông cả hai đều có tu vi địa vương giai trung kỳ âm tuyệt thiền sư và kinh vân tử xuất hiện làm cho toàn trường phi thường an tĩnh không người nào dám động một tiếng dù sao có hai đại cử đầu ở đây cũng không tới phiên bọn tiểu bối như họ mở lời đến ngay cả tam nhã thần cái và thông vân chân nhân cũng trầm mặc không lên tiếng Âm tuyệt thiền sư nhìn lướt qua bốn phía không khách khí nói. Thần thí chủ, nếu đã có gan làm sao lại không dám nhận. Vẩn tăng không hề muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hãy nhanh lấy ra vật đồng giá trao đổi hoặc là vật quy nguyên chủ. Thần lộ tiên tử dù là bị oan uổng thì lúc này cũng không có nửa phần nóng nảy. Cơn tức giận trước đó lúc này đã được thay thế bởi nỗi khiếp đảm. Hai vị tiền bối này không phải mình có thể trêu chọc tới. Nhưng vẫn kiên quyết như cũ nói Đại sư Thiếp thân xác thực không trộm đồ của quý phái Mong rằng đại sư minh tra Kinh Vân tử vừa nghe được lời này nhất thời lộ vẻ bất thiện nói Ý của ngươi là thái vân tông chúng ta và khổ lâm tử cùng nhau đến vu hãm ngươi phải không Vạn bối không dám Trong lòng thần lộ tiên tử biết ương ngạnh không được Dừng một chút lại nói Vạn bối cho rằng bên trong có hiểu lầm gì đó Hiểu lầm Không có gì là hiểu lầm cả. Bản phái xác thực đã mất đi Thái Thượng Dần và Vân Hương quả. Các loại dấu vết đều cho thấy chính là ngươi làm. Ngươi luôn miệng kêu không làm vậy hãy đưa ra chứng cứ. Rõ ràng chỉ là lời nói xạo. Nếu không muốn lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ hãy là nhanh chóng giải quyết việc này đi. Kinh Vân Tử lạnh lùng nói. Thân hình mềm mại của thần lộ tiên tử khẽ run lên. Chắc chắn hai đại phái này nói mình trộn đạo mục đích chính là muốn cửu thiên huyền băng nghị, thế nhưng thực lực đối phương quá cường hãn căn bản không phải chính mình có thể đối kháng được. Bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương, hai đại cao thủ lúc nào cũng có thể xuất thủ, một lúc lâu thần lộ tiên tử vẫn không hề có động tĩnh. Âm tuyệt thiền sư thở dài nói, nếu thí chủ bướng bỉnh như vậy, không thể làm gì hơn là đổi phương pháp giải quyết. chỉ cần thí chủ có thể tiếp được hai trưởng của bần đạo, khổ lâm tự sẽ không hề truy cứu việc này nữa. Chúng tu luyện giả đối với cách làm của Âm Tuyệt Thiền sư cực kỳ tán thành, chuyện này chỉ dựa vào lời nói của hai bên thì ai cũng không thể phân định được trắng đen, mà kỳ thực việc này đã không còn trọng yếu nữa. Hai đại phái đều đưa đến hai nhân vật cực kỳ có trọng lượng, hiển nhiên muốn giải quyết nhanh gọn, không cần quản đến ngươi có oan uổng hay không. Lúc này thực lực song phương cách nhau quá xa. Nếu thuần túy tranh đấu thì âm tuyệt thiền sư có thể nhượng bộ như vậy đã coi như rất tốt rồi. Nếu thực sự muốn ra tay giết người tại chỗ ai có thể nói gì? Tu luyện giới vốn là lấy mạnh hiếp yếu. Thực lực vi tôn, ai con mẹ nó nắm tay cứng hơn người đó chính là đạo lý. Nếu thực muốn giết người, hai đại phái nhiều lắm là chịu tiếng xấu một chút. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh sẽ bị lãng quên. Nước mắt thần lộ tiên từ không tự chủ trào ra, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, tình cảnh ngày hôm nay nếu không xấu mặt cũng là đoạn tuyệt tiền đồ chẳng bằng chết đi cho quên thống khổ, tốt, thiếp thân tiếp đại sư hai trưởng vậy. Âm tuyệt thiền sư khẽ gật đầu nói, nếu thí chủ đã quyết, vậy lão nạp thân là đại nguyên lão khổ lâm tự bảo chứng với thí chủ, sau này bản tử tuyệt đối không truy cứu việc này nữa Áo choàng màu đen của thần lộ tiên tử nhẹ nhàng phất phơ nàng căn bản không còn đường lựa chọn nào khác, tâm niệm đã chết nên mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Lúc này trên mặt tam nhãn thần cái hiện ra vẻ cười cười đắc ý, nhãn thần vô cùng giả dối, trong lòng sớm đã vui như hoa nở, dưới hai trường của âm tuyệt sư thúc, ả đàn bà này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó năm con cửu thiên huyền băng không cần bàn cãi đều trở thành chiến lợi phẩm, còn chạy đi đâu được nữa. Trong hai mắt thông vân chân nhân cũng là phóng ra một luồng kỳ quang, vừa mới đấu với cửu thiên huyền băng nghĩ tâm cướp đoạt càng thêm mạnh mẽ. Chỉ mới là ấu trùng mà đã có thể lợi hại đến như vậy, khi thân thể thành thục không biết lợi hại cỡ nào. Tiểu Lan và Tố Tố liếc mắt nhìn nhau nhưng không thể làm gì khác hơn đành phải lùi sang một bên. Chính giữa chỉ còn âm tuyệt thiền sư và thần lộ tiên tử. Mà khuôn mặt thần lộ tiên tử giấu sau hắc xa. Từ lâu đã không còn chút sinh cơ nào. Thần thí chủ, lão nạp xuất thủ đậy. Âm tuyệt thiền sư không có nhiều động tác. Hai tay tạo thành hình chữ thập. Hơi hạ thấp người nói. Giờ khắc này chúng tu luyện giả đều ngừng thở. Không biết vì sao bọn họ có vẻ cực kỳ khẩn trương. Cao thủ địa vương giai trung kỳ đỉnh cấp xuất thủ như thế nào bọn họ chưa từng thấy qua. Không biết đánh ra một kích sẽ phát sinh những chuyện gì. Toàn bộ gian phong. yên tĩnh phi thường, một chút thanh âm cũng không có. Cho dù là thanh âm cây châm rơi xuống đất cũng là có thể nghe rõ. Chậm đã. Bỗng nhiên một thanh âm lười nhác từ bên ngoài cửa truyền đến. Âm tuyệt thiền sư đã vận ra khí nguyên lại bị dọa thu trở lại. Khí huyết trong cơ thể nhất thời nhộn nhà ào. Lão căn bản không nhận ra có người tới gần. Tất cả mọi người dường như muốn hát xì mà không được. Kiểu như bị nghẹn uất vậy. Tất cả đều dùng một loại nhãn thần oán giận nhìn về phía ngoài cửa. Một gã thanh niên mặc tử bào. Sau lưng đeo thanh cử kiếm hờ hững từ bên ngoài đi vào. Phía sau lưng lại là một nữ tử mặc lam vào tóc vàng mắt lam, trông hút mắt vô cùng, tiểu lan và tố tố kích động vô cùng, lúc này cả hai người đều không thể nói lên lời. Thanh niên mặc tử bào thản nhiên đi qua bên người kinh vân tử làm cho lão đạo sĩ lộ một tia kinh sợ, người này đi qua như thế nào hắn dĩ nhiên một điểm cũng không cảm nhận được, nếu không phải đối phương lên tiếng, căn bản không ý thức được sự tồn tại của đối phương. Liếm tức thuật của người này quả nhiên là kinh diệu tuyệt luân. Trực tiếp đi tới bên cạnh âm tuyệt thiền sư và thần lộ tiên tử. Thanh niên mặc tử bào mới dừng cước bộ. Trên khuôn mặt Tuấn lãng lộ vẻ ấy náy mỉm cười nói với âm tuyệt thiền sư. Lâm mộ đã thiếu của thần đạo hữu một lời hẹn. Hai trường này do lâm mộ đón nhận đi. Toàn trường nhất thời ồ lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 454 để tam nguyên lão tái hiện tâm tình thần lộ tiên tử đang lạnh lão đột nhiên nghe được lời này giống như từ cõi chết trở về, đôi mắt đẹp thầm xuyên thấu qua màn hắc xa, xa đen, ngơ ngác nhìn người thanh niên mặc tử bào trước mặt, nàng thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại cam chịu nguyện thay nàng tiếp hai trưởng này. Từ lúc dung mạo của mình bị hủy, những nam tu ngày trước như ong bướm cuốn lấy mình đều tiêu thất vô tung. Ngẫu nhiên có gặp phải cũng nhìn mình bằng loại nhãn thần chán ghét, qua loa vài câu liền gấp rút cuốn gói chạy xa. Thần lộ tiên tử hiểu rất rõ, mình hiện tại xấu xí đến mức độ nào, chính bản thân cũng không dám đứng trước gương soi, nàng sợ khi nhìn thấy mình trong gương, không tự chủ được muốn tự vẫn. Không biết vì sao, thần lộ tiên tử bỗng nhiên hiện ra một loại tâm tình vi diệu. Luận về giao tình, mình và Lâm Khiếu đừng chưa gặp nhau nhiều, chỉ có một lần bất ngờ tập kích đại hạ mà thôi. Từ lâu thần lộ tiên tử đã nhìn thấu, nhân tình trong tu luyện giới luôn nhạt nhẽo. Thế nhưng nam nhân trước mắt này tựa hồ là một ngoại lệ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đối với lời mà kẻ vừa mới xuất hiện là thanh niên mặc tử bào phát ra. Người này tỏa khí nguyên không hề rõ ràng, vô luận là thăm dò thế nào cũng không thấu. Giữa sân chỉ có Tam Nhã Thần Cái và Thông Vân Chân Nhân lộ vẻ khiếp sợ. Ngày trước tại tù Ma Cốc, hai người đều trực tiếp tham dự. Đối với tất cả những chuyện phát sinh lúc đó đều có ấn tượng rất sâu đậm, mà người thanh niên mặc tử bào trước mắt này tự nhiên quá mức quen thuộc. Hắn còn sống, Tam Nhã Thần Cái không xác định chắc chắn tự hỏi thầm một câu. Âm tuyệt thiền sư nhìn lâm khiếu đừng một lượt từ đầu đến chân, muốn xem xem người này đến từ môn phái nào, nhưng thế nào cũng không tìm được chút thông tin nào. Người này xác thực rất xa lạ, chính mình không có một chút ấn tượng nào. Vị thí chủ này, đây là ước định riêng giữa bản tự và thần thí chủ, chỉ sợ người bên ngoài không tiện nhúng tay. Âm tuyệt thiền sư thản nhiên nói, bất quá hắn cũng có lòng tốt, người thanh niên trước mắt này. Tu Vi tuy rằng cũng không kém nhưng cũng chỉ là linh hồn dai hậu kỳ mà thôi, tuyệt đối không thể chịu nổi hai trường của mình, tốt nhất là đừng có dây tới. Ha ha, chuyện của thần đạo hiểu chính là chuyện của Lâm Mộ, Đại sư không cần do dự, hai trường này ta sẽ tiếp, Đại sư cứ ra tay đi. Lâm Khiếu đừng cười nói, nói đến đây, âm tuyệt thiện sư cũng không tiện từ chối, mà chuyện tình càng không thể lui lại, chỉ đành thở dài nói. Nếu tâm ý thí chủ đã quyết, lão nạp không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Thần đạo hiểu mau tránh xa một chút, cũng đừng để bị lan tới. Lâm khiếu đừng dừng dưng nói. Thần lộ tiên tử sừng sốt, sau đó nghe lời lùi lại mấy bước. Khuôn mặt xấu xí ẩn phía sau màn hắc xa có chút nhít động vi diệu, trong lòng ấm áp. Đại sư chậm đá loại chuyện này làm sao có thể để người khác chịu thay, theo lão phu thấy. Vị tiểu vinh đệ này tốt nhất không nên nhúng tay vào, bằng không chẳng phải là loạn hết hay sao? Kinh vân tử thăm dò cẩn thận cũng không phát hiện được thanh niên mặc tử bào này có vấn đề gì, chỉ là liễm tức thuật có chút cực kỳ tinh diệu mà thôi, vì vậy mới mở miệng nói. Đại sư, việc này chính là việc của quý tự, theo lâm mộ thấy không cần phiền tới thái vân tông khoa chân múa tay, bằng không chẳng phải là rối loạn toàn bộ hay sao? Sắc mặt lâm khiếu đường bình thản. ngự khí lại cực kỳ sắc bén phản bác lại chúng tu xung quanh nhất thời biến sắc đối với khẩu khí kiêu ngạo của thanh niên mặc tử bào đều lắc đầu kinh văn tử chính là tiền bối ở tu luyện giới tu vi khôn cùng trêu chọc hắn quả thực là tìm chết đầu năm nay mấy người thanh niên luôn làm việc ngu ngốc người này hai gã thanh niên đệ tử phía sau thông vân chân nhân vừa thấy người kia có tuổi tác so với mình không sai biệt lắm mà cư nhiên dám xúc phạm đến sư thúc tổ quả thực là đại nghịch bất đạo đàng muốn mở miệng mắng thì lại bị kinh vân tử phóng ra một cỗ khí nguyên đẩy lui trở lại trên khuôn mặt già nua của kinh vân tử nở nụ cười nhạt nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia tàn nhẫn hừ lạnh một tiếng nói đại sư người ra tay đi Vừa rồi coi như lão phu chưa từng nói cái gì. Người này không phải là đang muốn chết sao? Có người nhỏ giọng nói. Đúng vậy, vừa rồi kinh vân tiền bối có ý tốt. Có người phụ họa. Người ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cứ để người ta cứu. Tính mạng là do người ta nguyện ý. Ngươi quản được sao? Lại có người châm chọc khiêu khích. Cứu mỹ nhân, vị đạo hữu này xem ra là không biết rồi. Vị thần lộ tiên từ kia ngày trước đích xác là một mỹ nhân, bất quá từ hơn 70 năm trước. Sau một chuyến đi Đại Hà Quốc đã bị hủy dung, khuôn mặt kia có người nói dù ban ngày cũng có thể hù chết cả một con trâu đó nha. Trong góc phòng có người như muốn đi xóa nạn mù chữ nói. Cả đám đều sợ hãi trong lòng, những tên tu luyện giả thấp dai này muốn chạy còn không được, trong lòng vẫn luôn nghẹn khuất. Với đại môn đại phái bọn họ cũng không dám chọc vào, mà mấy lão gia hỏa này bọn hắn lại càng không dám. Lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc tử bào muốn chết, tự nhiên trở thành đối tượng cho bọn họ phát tiết, mà cái này coi như là biểu đạt tâm ý với khổ lâm tự và Thái Vân Tông, nói cho bọn họ biết chính mình kỳ thực đứng một bên với bọn họ. Mấy tu luyện giả vốn đang muốn hỏi cái gì đó, bỗng nhiên một đạo quang mang bắn đến. Chỉ thấy sát khí trên người nữ tử mặc Lam vào càng lúc càng đậm, mấy người này sợ đến mức lập tức nuốt lại toàn bộ lời muốn nói. Hai tay âm tuyệt thiền sư tạo thành hình chữ thập, miệng niệm câu Phật ngữ sau đó nói, tiểu vinh đệ không biết xuất từ môn phái nào, lão nạp không muốn không rõ ràng, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới, đại sư xin cứ xuất thủ, vô luận là thương là chết đều do mổ tự nguyện, Cùng với đại sư không có liên quan, có tất cả các vị ngồi đây làm chứng. Lâm khiếu đường thản nhiên nói. Thanh niên mặc tử bào càng bình tĩnh, trong lòng âm tuyệt đại sư lại càng nghi hoặc. Người này nếu không phải làm bộ thì chính là bản thân có bản lĩnh thực sự. Ánh mắt âm tuyệt thiền sư ngưng trọng, khí nguyên toàn thân bành trướng. Sóng khí cuồn cuộn áp đến, một Phật thủ chứa đầy lực lượng phóng tới. Bởi biểu hiện của đối phương vô cùng bình tĩnh. nên âm tuyệt đại sư không dám khinh địch vừa bắt đã dùng đến tám phần lực lượng âm ba trưởng âm tuyệt thiền sư khẽ quát một tiếng mang theo nguyên lực kinh khủng dồn vào một trưởng rồi như bài sơn đảo hải đẩy ra ngoài một đại thủ ấn vô cùng cương mãnh phóng tới trước ngực thanh niên mặc tử bào để phòng ngừa vạn nhất âm tuyệt thiện sư không chỉ phát ra tám thành lực lượng mà một trưởng này lại còn nhắm đúng chỗ yếu hại một thanh âm chấn động vang lên Lấy tâm trưởng làm chi vi, một vòng trùng kích cường liệt khuếch tán ra đám tu luyện giả xung quanh, làm cho toàn bộ bị đẩy khỏi mặt đất, thậm chí một vài người phun ra máu tươi, hẳn là đã thủ thương. Chấn động qua đi, thủ trưởng âm tuyệt thiền sư vẫn đặt trước ngực thanh niên mặc tử bào như cũ. Hai người phảng phất như cùng một chỗ liền nhau vậy, chỉ là trên mặt âm tuyệt thiền sư có vẻ kinh hoàng. Còn người thanh niên kia lại không có bất luận dấu hiệu thủ thương nghiêm trọng hay không khỏe nào Dừng lại trong chốc lát Âm tuyệt thiền sư chỉ cảm thấy một cố lực thật lớn bắn ngược trở lại Cuộn trào mạnh mẽ Cục cục cộp, cộp Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Âm tuyệt thiền sư bị bức lùi lại liên tiếp Cấp tốc thối lui lại phía sau Một mực cho tới tận cửa Chỉ ít phải hơn 10 trưởng mới có thể dừng lại thân hình được Thanh niên mặc tử bào vẫn đứng yên tại chỗ không hề động, vẻ mặt thong dong nhìn âm tuyệt thiền sư cười nói, Đại sư từ bi hỉ xà, không đành lòng xuống tay, lâm mộ cảm tạ, một trưởng đã qua, còn một trưởng nữa, Đại sư, mời. Sắc mặt mấy người kinh vân tử đột nhiên biến đổi, thực lực của âm tuyệt thiền sư như thế nào bọn họ không hoàn toàn rõ ràng, toàn bộ nam xuyên giới ngoại trừ thập đại cao thủ gia. Có thể so chiêu với âm tuyệt thiện sư cũng không có mấy người, thanh niên mặc tử bào kia có thể chịu đựng được một trưởng chính điện lại hoàn toàn không hề hấn gì. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng không ít người đều nảy sinh nghi vấn này. Sắc mặt âm tuyệt thiện sư vô cùng khó coi, chính mình đánh một trưởng không thể đẩy lùi đối phương được một bước, còn mình thì lại chật vật lui tới hơn 10 trưởng, lại ở trước mặt một đám tiểu bối. Thật quá mất mặt rồi." Trên khuôn mặt hồng nhận béo phì của Âm Tuyệt Thiền sư hiện lên một tia ngoan độc, tuy rằng biết đối phương cũng là một tu luyện giả địa vương giai, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thực sự không chịu được nhục nhã. Vị đạo hữu này, xin cẩn thận." Lúc này Âm Tuyệt Thiền sư đã đổi lại xưng hô, đối phương rõ ràng cùng cấp với mình, tự nhiên phải xưng hô cho ngang hàng. Lời vừa dứt, thân đã động, Toàn thân âm tuyệt thiền sư tỏa ra quang mang chói sáng, phía trên càng hiện lên một đại thủ ấn, toàn bộ khách sảnh đều rung lên dữ dội, lúc nào cũng có thể sập xuống. Lâm khiếu đừng đứng ở một bên, tay phải tùy ý đẩy ra ngoài, hai trưởng ba chạm nhau, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển. Nếu không phải Tân Tây Á trước đó đã nhận được truyền âm của Lâm Khiếu Đừng dặn nàng tạo ra một tầng phòng ngừa lực lượng tàn dư tỏa ra tổn thương người vô tội. Chỉ sợ dưới trưởng này không chỉ toàn bộ nhà nghỉ bị hủy thành phế tích mà toàn bộ Tây Sơn Tiểu Trấn cũng sẽ bị xóa sổ. Khí huyết trong cơ thể Tân Tây Á bốc lên, thiếu chút nửa phun ra máu tươi. Hai đại địa vương gia đối chiến thực sự là quá kinh khủng. Cho dù là lực lượng tàn dư tỏa ra cũng có uy lực khủng khiếp như vậy. Tân Tây Á liều mạng dồn hết toàn lực tạo ra một tầng phòng hộ chống đỡ. Tuy là chặn lực lượng tàn dư tránh thương tổn người vô tội, nhưng chính mình lại bị nội thương. Cũng may chỉ là thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục lại. Ẩm một tiếng, âm tuyệt thiền sư ngã nhào bắn ra ngoài, trên sàn còn hiện lên dấu chân cày sâu xuống mặt đất. Một mực cho đến tận giữa nhai đạo đường mới có thể dừng lại. Tu vi đại sư thâm hậu, đa ta, lâm khiếu đừng hơi cúi đầu thi lễ nói. Trong cơ thể âm tuyệt thiện sư như phiên giang đảo hải, nguyên linh cũng bị chấn động lắc lư không ổn định. Nhất thời căn bản không nói được lời nào, chỉ có thể vận nguyên điều tức ngay tại chỗ. Lúc này vẫn đứng bốn phía khách sành, sắc mặt mỗi tu luyện giả đều rất khó coi, vừa mới nói này nói nọ. Sau hai trưởng kia lại thật như muốn lấy tay tát cho chính mình mấy cái Trong lòng càng là thấp thỏm bất an Ai cũng không ngờ tới thanh niên mặc tử bào kia lại là một tiền bối địa vương dai Sắc mặt Kinh Vân tử bất định Bên cạnh là hai người tam nhã thần cái và thông vân chân nhân Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Cảnh tượng tại tù ma cốc mấy chục năm trước phảng phất như đang tái hiện Kinh Vân đạo Hữu. Trước đó lâm mộ tại thiên lan đại hội cũng có cùng gặp qua đại nguyên lão thái thượng chân nhân quý phái một lần. Chuyện lúc trước chỉ sợ quý phái và thần đạo hiểu có chút hiểu lầm, chẳng biết có thể để mặt lâm mộ tạm hoãn việc này lại một thời gian hay không. Sắc mặt lâm khiếu đừng bình tĩnh hỏi. Kinh vân tử nhìn thoáng qua âm tuyệt thiền sư còn chưa thông thuận khí huyết, trong lòng đánh giá thực lực của thanh niên mặc tử bào này, trầm giọng nói. Không biết đạo hữu xuất thân từ phái nào. Tại hạ là nguyên lão Thiên Hà Tông Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường không hề che giấu trực tiếp trả lời. Lời vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai chấn động. Không ít người ánh mắt lộ vẻ không thể tin tưởng. Thiên Hà Tông mấy trăm năm này cũng chỉ có một vị lâm nguyên lão thì phải. Để tam nguyên lão, có người thất thanh kêu lên. Lúc này trong lòng kinh vân tử mới cả kinh, tỉ mỉ đánh giá thanh niên mặc tử bào trước mắt. Ngày trước vị đệ tam nguyên lão này tại Nam Xuyên giới đã tạo ra không ít phong ba. Tự đến cả mấy vị minh chủ cũng quan tâm đến. Trong chuyến đi đại hạ, tất cả mọi người đều cho rằng người này đã ngã xuống. Thế mà hắn không những không chết, mà tu vi so với ngày trước còn có tiến bộ nhảy vọt. Xem ra mấy năm nay đều là bế quan tu luyện rồi. Ngươi chính là người cùng thái âm thiên quân và thất tuyệt phu nhân đi đại hạ, chính là đệ tam nguyên lão thiên hà tông đó sao? Trong mắt kinh vân tử vẫn còn có một tia nghi vấn, dù sao ngày trước nhóm sáu người đi đại hạ có một người không trở về, mà năm người còn lại đều cực kỳ thảm hại. Ngay cả thái âm thiên quân, một trong thập đại cao thủ Nam Xuyên cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa ngã xuống, thất tuyệt phu nhân càng đại thương khí nguyên khí. Trở về liền lập tức bế quan tu dưỡng, cho tới hôm nay vẫn chưa đi ra. Ngày trước thần đạo hữu cũng là một thành viên trong đó, kinh vân đạo hữu không biết hay sao. Lâm khiếu đừng hỏi ngược lại, trong ánh mắt đã hiện lên một tia không nhẫn nại được. Sư Thúc, người này xác thực là đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông. Khi đệ tử ở tù Ma Cốc đã gặp qua người này, Chỉ là tu vi người này ngày trước bất quá chỉ là linh hồn giai hậu kỳ Lúc này mới có 80 năm đã đạt tới trình độ như vậy Đệ tử cảm giác có chút kỳ quái Lẽ nào người này và tiềm long viện có liên quan gì đó Nếu chỉ dựa vào thiên hà tông Môn phái này căn bản không thể chịu được mức tiêu hao tài nguyên tu luyện khổng lồ như vậy Thông vân chân nhân lo lắng nháo mọi chuyện thành lớn Vội vàng bí mật truyền âm cho kinh vân tử chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 455, lôi kéo, kết hợp kinh văn tử có chút do dự, bỗng nhiên ở đâu chui ra một tên tu luyện giả cùng giai, làm cho sự việc vốn đơn giản lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, Âm Tuyệt Thiền sư vẫn ngồi một chỗ vận chuyển nguyên khí điều tức truyền âm nói, kinh văn đạo hữu Cửu thiên huyền băng nghị tuy là thượng cổ kỳ thú nhưng bất quá chỉ là trùng ma thuộc chi thứ Trên trùng ma bảng chỉ là xếp hạng 21, loại trên tay thần thí chủ mới chỉ là ấu thể. Cho dù chúng ta có được thì ngày mai tiến vào đại lục phong ma cũng không thể sử dụng. Theo lão nạp thấy chẳng bằng mời lâm đạo hữu nhập bọn, tu vi người này thâm hậu. So với lão nạp chỉ có hơn chứ không kém, sợ là trong giới địa vương gia trung kỳ coi như vô địch. Nếu hành trình lần này của chúng ta có thêm lâm thí thú đây, chúng ta hầu như đã tập hợp được phân nửa tu luyện giả địa vương giai trung kỳ tại Nam Xuyên giới, cộng lại cũng chừng hơn 5 người, với đội hình này cho dù có ở đại lục Phong Ma cũng có thể tung hoành ngang dọc, tiến nhập vào trung tam đại lục hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó tùy tiện tìm được hai cái động phủ tu luyện giả thượng cổ nào đó tầm bảo. Sợ là so với cửu thiên huyền băng nghị kia mạnh hơn mấy lần Ánh mắt kinh vân tử khẽ biến Trong lòng phân vân Lúc này tất cả đều coi chuyện đại lục phong ma làm trọng Những việc khác đều nhỏ lẻ không đáng kể Tiểu tử họ lâm trước mắt này có tu vi thâm sâu khôn lường Tại lúc mấu chốt này mà làm lại khó lẫn nhau đúng là không tốt Lâm đạo hiểu thứ lỗi Lão phu chỉ là chứng thực một chút mà thôi Nếu lâm đạo Hữu đã mở miệng Lão Phu cũng tạm thời làm chủ, việc này hãy tạm để đó không nhắc tới. Bất quá sau này thần đạo Hữu hãy cho Thái Vân Tông chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Kinh Vân Tử bỗng nhiên cười nói, bầu không khí bốn phía lập tức trở nên hòa hoãn xuống. Bất quá không ít tu luyện giả rất nghi hoặc, sao một siêu cấp môn phái như Thái Vân Tông lại có thể dễ dàng xuống thang như vậy? Hơn nữa rõ ràng là rất có hảo ý đối với thanh niên mặc tử bào kia. cái này thật đúng thực là có điểm kỳ quặc vậy đa tà kinh vân đạo hữu lâm khiếu đừng đơn giản tạ ơn một tiếng dừng một chút nói nếu không còn chuyện gì lâm mũ và mấy vị bằng hữu còn có chút chuyện muốn làm trước xin cáo từ nói xong lâm khiếu đường liền đi về phía cửa ngoài chúng nữ trước đó đã sớm nhận được truyền âm thấy hắn vừa đi cũng đều bước theo tố tố và tiểu lan đã sớm đầy một bụng muốn nói Nhưng nơi đây tự nhiên không thích hợp để nói chuyện, tốt nhất là sớm rời khỏi một chút. Lâm khiếu đừng mới vừa đi ra ngoài cửa liền nhân được lời truyền âm của kinh vân tử. Lâm đạo hiểu, ngày mai có vào ma lục. Lâm khiếu đường truyền âm lại, Lâm mộ bạo gan cũng muốn kiến thức hung danh của đại lục phong ma. Không biết Lâm đạo Hữu có hứng thú gia nhập vào đội ngũ lão phu và tuyệt âm thiền sư hay không, nếu là một người độc hành tiến vào ma lục. Cho dù là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ đỉnh phong cũng coi như cửu tử nhất sinh, điểm này lâm đạo Hữu hẳn là rõ ràng. Kinh vân từ trước mời sau dọa. Đối với lời mời đột nhiên này, lâm khiếu đừng có vài phần ngoài ý muốn, nhưng thực ra trong lòng không hề bài xích, lực, một người xác thực là hiểu hạn. Nếu có được một đội ngũ thì hệ số an toàn tự nhiên sẽ tăng thêm, cũng tăng thêm khả năng tìm được bảo bối. Lâm khiếu đừng hơi chút suy nghĩ nói, nghe nói đại lục phong ma được chia làm rìa ngoài đại lục và trung tâm đại lục, hai khu vực lớn, lâm mộ muốn tìm một ít dược liệu ở rìa ngoài địa lục trợ giúp môn phái, rồi mới trở lại nên có chút bất tiện khi đồng hành cùng các vị, nếu là kinh vân đạo Hữu đã nói, có thể ở bên ngoài trung tâm đại lục tập hợp cùng lâm mộ rồi cùng tiến vào. Kinh tử vân không lập tức trả lời mà thương lượng vài câu với âm tuyệt thiện sư. Lúc này mới truyền âm nói, Đại lục phong ma mấy vạn năm qua không có người qua lại. Bởi vậy tất cả hoàn cảnh địa hình hoàn toàn xa lạ. Nhưng bất quá Lão Phu may mắn có địa đồ mà ngày trước Ngọc Phật Thượng Nhân mô tả lại rìa ngoài Đại lục. Ngày mai khi vào trận Lão Phu sẽ phục chế một phần đưa cho Lâm Đạo Hữu Đến lúc đó sẽ ước định tập hợp. Như vậy rất tốt. Lâm mộ xin cáo từ trước Ngày mai gặp lại bên ngoài cổ trận Lâm khiếu đừng đơn giản truyền âm rồi sau đó mang theo chúng nữ bay lên trời Chúng tu luyện giả bên trong khách sảnh cũng không tiếp tục lưu lại mà đều rời đi Âm tuyệt thiền nhân sau một hồi vất vả điều tức mới đứng dậy Trên chán vẫn còn toát ra mồ hôi nhẹ nhẹ Kinh vân đạo Hữu Họ lâm này nếu thực sự là đệ tam nguyên lão thiên hà tông ngày đó Kéo hắn gia nhập vào chúng ta thì sâu trong trung tâm đại lục, cơ hội sẽ tăng thêm thật lớn. Trên mặt âm tuyệt thiền sư lộ ra chút dị dạng mà nói. a tại sao? Kinh vân tử hiện lên tia nghi hoặc hỏi lại. Mấy năm nay Kinh vân đạo hữu vẫn luôn bế quan, vừa mới xuất quan nên đối với chuyện tình bên ngoài biết được rất ít. Trên người vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông này có trọng bảo. Cho dù là tranh đấu với đại tu sư thì đối phương cũng phải vô cùng đau đầu Thần sắc âm tuyệt thiền sư hiện lên một tia ước ao Là bảo bối gì? Có thể lợi hại đến như vậy sao? Đại sư đã từng thấy qua chưa? Kinh vân tử nhíu mày Dù sao có thêm một kẻ mạnh làm đối thủ cạnh tranh cũng không phải là tin tức tốt Lão nạp chưa từng thấy qua Bất quá ngày trước không ít tu luyện giả tiến vào tù ma cốc đều thấy được Đây là một loại thượng cổ thánh thú, lão nạp vẫn cho rằng loại thánh thú này sớm đã bị tuyệt chủng hoặc là chỉ có thượng giới mới có thể tồn tại, không nghĩ tới hạ giới chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy thánh thú cấp độ này. Kinh vân đạo hữu đã nghe tới tham thị thú hay chưa? Âm tuyệt thiền sư hỏi ngược lại. Kinh vân tử suy nghĩ một hồi, tinh quang trong mắt trượt lóe ý đại sư nói là trên người tiểu tử này có thượng cổ dị thu. Âm tuyệt thiền sư gật đầu nói. Không chỉ là có, hơn nữa còn là thể thành thục, số lượng cũng rất kinh người. Nghe nói rằng trí ít cũng trên trăm vạn. Sắc mặt kinh vân tử trầm xuống nói, trên trăm vạn, nhất định chỉ là tin đồn nhà Tham thị thú chính là một trong thập đại thượng cổ thánh thú. Sách cổ ghi chép lại đã từng có tu luyện giả khống chế thánh thú này nhưng bất quá cũng chỉ là hơn 10 con mà thôi. Nếu là có thể điều khiển trên trăm vạn con chẳng phải là thiên hạ vô địch hay sao? Âm tuyệt thiền sư lắc đầu nói, thánh thú này mặc dù lợi hai nhưng phải tiến hóa tới thể thành thục mới được. Tu luyện giả thượng cổ điều khiển đều là đã thể thành thục. Chúng có thể lì lợm thôn phệ tất cả mọi thứ. Coi như là thánh bảo thượng giới cũng có thể bị tổn hại. Đây chính là một loại thượng cổ thánh thú vô cùng bá đạo. Còn nếu là chưa tới thể thành thục, tuy gây ra chút phiền nhiễu nhưng cũng không đến mức là không có cách đối phó. Số lượng tuy nhiều cũng không có gì đáng sợ. Sư thúc, đệ tử tại tù Ma Cốc đã từng thấy qua người này triệu hồi tham thì thú công kích hóa Long Giao và hóa Phượng Thanh Loan, có thể nói là so với hai đại cổ thú không phân cao thấp. Thông vân chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói, kinh vân tử hít mắt lại nói, nếu như có tham thì thú mở đường, hệ số an toàn tại đại lục Phong Ma sẽ tăng lên không ít, theo đánh giá ghi chép lại. ngoài số ít trong thập đại cổ thánh thú hoặc là các loài biến dị thì hầu như những yêu thú hay ma vật đều có một loại sợ hãi theo bản năng đối với tham thị thu cho dù là trùng ma cũng phải kiêng kỵ ba phần âm tuyệt thiền sư chắp hai tay hình chữ thập nói đúng như kinh vân đạo hữu đã nói nhưng không chỉ có vậy tham thì thú còn rất nhạy cảm đối với những dấu vết thượng cổ mộ địa hoặc là động phủ điều này đối với hành động của chúng ta cũng sẽ mang đến tiện lợi rất lớn may là đại sư có kiến thức rộng rãi tâm tư lại kín đáo nếu không phải vậy chúng ta thật đúng như đám tiểu nhân vì một chuyện nhỏ mà bỏ qua một sự trợ giúp lớn kinh vân tử giả dối khen nói âm tuyệt thiền sự cười có lệ trong lòng hai người cũng thầm có tính toán riêng Về phần hai bên là tam nhà án thần cái và thông vân chân nhân lại thành người làm nền, trước mặt là hai đại cử đầu của cả hai môn phái, nên là cả hai không dám có nửa phần vô lễ chỉ yên lặng đứng tại một bên không hề mở miệng. Tại một nơi sơn cốc cách Tây Sơn tiểu trấn chừng 50 dặm, một đạo tự ảnh từ trên không hạ xuống một tảng đá, tảng đá lớn này chỉ ít cũng rộng hơn 10 trượng đủ cho 10 người có thể ngồi thoải mái. Tự ảnh hạ xuống không lâu, ngay sau đó là một đạo lam ảnh và ba đạo bạch ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Lâm Khiếu Đừng và chúng nữ theo sau. Tiểu Lan vừa rơi xuống đất đã khẩn cấp hỏi, Lão Đại, ngươi vừa đi một cái là đã ba năm, sự tình có được xuôn sẻ hay không? Lâm Khiếu Đừng cười cười nói, đã xong xuôi, ngay sau đó ta liền độ hải trở về, gần đây trong phái có ai quấy rối không? Tiểu Lan tỏ vẻ nói, có bản tiên tử tòa chấn, ai dám đến quấy rối? Thần lộ tiên tử đối với biểu hiện và ngôn ngữ của Tiểu Lan hiện ra lúc này thực không quá phù hợp thân phận lên cảm thấy rất kỳ lạ. Tự nhiên là rất ít có nữ tu linh hồn giai nào lộ ra tư thái bướng bỉnh trẻ con của một nữ nhi như vậy. Lệnh bài truyền tống đã lấy được chứ? Lâm khiếu Đường nhìn về phía tố tố hỏi. Tố tố đối mặt với lâm khiếu đừng có chút mất tự nhiên, có thể nguyên cớ là bởi quan hệ sư đồ. Tuy rằng trong lòng vẫn biết vị sư phụ này với những tu luyện giả khác không quá giống nhau, thế nhưng thời gian trôi qua theo sự khác biệt về địa vị khiến trong thâm tâm nàng vẫn tồn tại một nỗi sợ sệt vô hình. Tố tố cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ nói, đồ nhi đã cầm tín vật của sư phụ tới thất tuyệt cung. Thất tuyệt cung cung chủ đã tự mình tiếp đãi đồ nhi làm cho đồ nhi có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ. Đồ nhi đã nhắn nhủ ý tứ của sư phụ lúc trước. Thất tuyệt cung cung chủ cũng không tiếp thu vật mà sư phụ muốn trao đổi, mà trực tiếp đưa bốn khối lệnh bài truyền tống giao cho đồ nhi. Lâm khiếu đừng tiếp nhận bốn khối lệnh bài truyền tống từ trong tay tố tố, có chút suy nghĩ nói. Không tiếp thu trao đổi, tặng không cho ta bốn khối lệnh bài. Cho dù ta có cứu lão bà của hắn một mạng cũng không đến mức khẳng khái như vậy chứ. Tố tố chặn lại nói. Thất tuyệt cung cung chủ đã cẩn thận dặn dò đồ nhi. Hắn muốn kết bạn với sư phụ cùng tiến vào đại lục phong ma. Thì ra là thế. Nghi hoặc trong lòng lâm khiếu đừng lập tức được hóa giải. Lúc này các tu luyện giả đều lập thành từng nhóm. Xem ra đều là muốn tranh đoạt một chút bảo bối tại đại lục phong ma thần bí kia. Hỏi xong. lúc này lâm khiếu đường mới chuyển sang hướng thần lộ tiên tử vẫn đứng lặng lặng một bên nói thần đạo hữu lâm mũ gặp phải một ít chuyện bởi vậy phải mai danh ẩn tích một đoạn thời gian làm lỡ hẹn đạo hữu vài lần thực sự xin lỗi không biết vì sao khi thần lộ tiên tử thấy lâm khiếu đường chủ động biểu thị sự ái nấy tim lại đột nhiên đập nhanh hơn sắc mặt hồng như lửa đốt có chút khẩn trương không rõ nguyên do lâm đạo hữu nói đùa ngày trước tại hành trình đại hạ nếu không phải có đạo hữu thiếp thân và thất tuyệt phu nhân chỉ sợ đã ngã xuống nơi đại hạ rồi ân cứu mạng tự nhiên không quên thiếp thân phải bái phỏng mới đúng sao có thể phật lòng đây lâm khiếu đừng cũng không tranh cãi khách sáo một chút cũng đủ rồi nhiều lời ngược lại có vẻ như hư tình giả nghĩa lập tức thoải mái nói Thần tiên tử hẳn là còn nhớ rõ ngày trước lâm mộ nói với ngươi những gì. Vốn trong lòng thần lộ tiên tử đang rất khẩn trương, nghe thấy một lời này lại càng thêm kịch liệt. Trong lòng càng thêm tự hỏi, thực sự có biện pháp khôi phục lại dung mạo của mình sao? Những năm gần đây nên dùng đến biện pháp nào thần lộ tiên tử đều đã dùng qua. Thậm chí là toàn bộ của chìm của nổi mấy trăm năm qua cũng sẵn sàng bỏ qua để đổi lấy một cơ hội trị liệu.